Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả chạm lượt Dịch giả Mon Diễn độc tiểu tuyết Chuyện được phát hành miễn phí trên trang web HiPhiBlog.com Cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam Thật là nhanh quá!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 Cứ coi như là không thấy nó Từ từ xoay người chạy sao Nhỏ dòng hỏi Giang dục phương cười rất thê thảm E rằng không kịp nữa rồi Phẻ mặt cứng ngắt Trinh khải sâu não bổ sung Nó nhìn thấy chúng ta rồi Hơn nữa còn xong tới Wow sao anh không nói sớm Thét lên xoay người muốn chạy Nó vừa xong tới thì anh đã nói liền Hét lên cũng cất bước chạy như điên Go go go Anh chó đen gặp được kẻ thù cũ, quả nhiên là mắt lông lên, sụa đến sấm gầm mà song thẳng tới. Wow, sao mỗi lần thấy chúng ta đã nói lại song tới chứ? Vừa chạy trối chết, vừa kêu lên thảm thiết, Giang Dục Phương sắp khóc ra. Vậy nên hỏi chứng em. Cũng chạy hết sức khổ sở, Trình Khải rống lên hỏi lại, ban đầu là do cô đi chăm chó mà. Em chỉ không cẩn thận, dẫm phải đuôi nó một cái mà thôi, có cần ký hận thế không? Nó ghi hận thế đó, em để nó cắn một cái là báo được thù rồi hay là lời một người bạn trai nên nói sao bằng cái tập truyện thân đạp bạn trai thì nên đứng ra chống đỡ chứ bị phận mà lên án Em chưa nghe qua cầu danh ngôn muôn đời Vợ chồng là chim cung rực, có nàng thì tự bay đi sao Cũng rất bi phận, hăng hét trở lại Hù hồ, sao anh có thể vô tình vô nghĩa thế chứ Vừa rồi, em muốn đẩy anh tới trắng tai nạn Thì có tình có nghĩa lắm sao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 âm bàn cái vượt cứu được trong giây phút, chỉ mảnh chuông treo sợi tóc. Trên khái nhìn, con chó đang cắn chân mình không buông, nhất thời tức xui bọt mép tự nhiên sinh ra lòng can đảm, dùng khí thế sấm vang chớp giật, giơ chân phải đạp mạnh vào đầu con chó theo bản năng. Trượt người thấy một tiếng "ăn", Thanh Thiết kêu lên, con chó đấu đến nỗi há miệng buông tha miếng chân giò hun khói, rốt cuộc ý thức được tên đàn ông chiếc mắt cũng không phải dễ ức hiếp. Làm tức cực đuôi chó Quay đầu chạy đi một mạch Trong nhảy mắt đã không thấy tâm tích Sự thay đổi trong chấp mắt Làm cho cô gái được bạn trai ôm lấy Thoát khỏi miệng chó trong nhảy mắt choáng váng Cuối cùng ngẩn người mà nhìn bạn trai Không bỏ chạy khi có nạn Rồi trước có tình có nghĩa một cách xuồng vái Anh thật lợi hại Ô hồ Cuối cùng thì hắn cũng rất đáng vinh cậy Anh cũng không ngờ Lại lợi hại đến thế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 Lẽ nào anh muốn bị chó cắn sao Quân quân còn dao trong tay Giang dục phương thơ hỗn hỉnh mà hét to Chỉ cắt một vết thương nhỏ Trên đầu ngón tay của anh thôi nặng ra hai ba giọt máu Là có thể qua được tai nạn thấy máu kia Thế có gì không tốt thân thể tóc tay là của cha mẹ ban cho Sao em có thể bảo anh tự hại chính mình chứ Đây là bất hiếu Bất hiếu đó Đang chết cũng không chịu tự nhiên Là bị nổi đau da thịt khi bị dao cắt Trinh Khải nói cô sách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 Trinh Khải cực kỳ khủng khổ mà ôm lấy chán Đầu đến nỗi ngôi vật xuống trước cửa kính Đáng ghét Phát hình tiếng tức cười với chân truy sát của gian dục vương bỗng dừng lại Vội vã giấu Cái tay đang cầm dao ra sau lưng Chột dạ mà vội vàng làm rõ Không liên quan gì tới em Đây là anh không cẩn thận mà đụng vào thôi Đàn đầu đến mức không nghe rõ Người bên cạnh nói gì Để đến khi nổi đau kịch liệt Ban đầu dần chuyển sang cơn đau nhẹ nhẹ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 senzang sorrilla